Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4143 Hồn Nhiên Thiên Thành Trận Pháp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Mà trong đó chỗ có một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững lấy Đình Đài Lầu Các, Hòn Non Bộ Thác Nước Không phải trường hợp cá biệt Mà ở cung điện phía trước Thì là một mảnh cực lớn dùng bạch ngọc xây Thành Quảng Trường Quảng trường bốn phía, phân biệt có mấy cây cực lớn đồng trụ, mỗi một. Cây đều có chừng trăm trượng thô, phía trên điêu khắc một ít gì thú. Hoặc đầu sinh quái gì rác, hoặc song đầu bốn chân, nói ngắn lại, hình. dáng tướng mạo đều cổ quái đến cực điểm. Rõ ràng là điêu khắc, hết lần này tới lần khác đã có như vật còn sống. Long bàng hổ cứ phản phất muốn từ cái kia đồng chỗ bên trên nhảy. Đặng mà ra. Lại không hiểu làm cho người ta một loại cường đại cảm xúc. Mà ở quảng trường chính giữa còn có một cực lớn lư hương. Nói là lư hương thể tích so với một tòa nhỏ chút ít ngọn núi cũng không kém còi. Lư hương mặt ngoài điêu khắc chim thú trùng cá còn có một chút phong. Cách cổ xưa văn tự. Nhưng ai cũng không nhìn được. Hình tượng này có chút giống như đã từng quen biết. Lăng la ngọc phủ. Lư hương phía trên điêu khắc cùng lăng la ngọc phủ là giống nhau. Lâm Hiên trong nội tâm khẽ động. Một lần nữa ngẩn đầu chỉ thấy giờ này khắc này quảng trường bốn. Phía đã tụ tập hơn trăm tên tu tiên giả. Nghe số lượng không nhiều lắm nhưng có thể đến nơi đây đấy chứ không. Phải là một giới cường giả. Hơn trăm người tụ họp ở một chỗ. Cái này đã là rất lớn một cố làm cho. Người kính sợ sức mạnh. Đương nhiên mọi người là đều có gì tâm không sai. Bất quá lúc này những gì giới này đại năng. Nhưng là gặp phải đồng. Dạng phiền toái. Bọn hắn đều ở đây nho nhỏ quảng trường bị ngăn cản. Trên quảng trường ngoại trừ trận Pháp cùng Lư Hương. Còn có sầm rạp chẳng chịt thạch quái gì trải rộng. Những thạch này quái gì hình dáng tướng mạo không đồng nhất. Lớn nhỏ. Khác nhau có lớn lên cùng người không sai biệt lắm. Nhưng càng nhiều. Nữa hay vẫn là quái vật. Xài lang hổ báo. Khó có thể dùng ngôn ngữ nói. Được rõ ràng. Nhưng có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đều vô cùng hung áp. Thực lực cũng có chút không tầm thường. Rõ ràng đều là phân thần trở lên đấy. Thậm chí còn có một chút độ kiếp. Cấp mật quái vật. Lúc này đang hung dữ như lấy những tu sĩ kia mánh liệt phúc. Một trọi một đương nhiên là mảy may lo lắng cũng không. Những thạc này quái gì tuy lợi hại. Nhưng lại làm sao đấu hơn được. Một giới cường giả. Có thể bọn chúng có hai cái đặc điểm lại làm người đau đầu. Một là nhiều. Số lượng làm cho người liếu lưới. Cái này thứ hai sao. Thì là có thể phục sinh. Một cái pháp thuật xuống dưới. Nhưng thấy loạn thạch bay múa. Mấy chục đầu thạch quái gì liền đã thịt nát xương tan mất. Một giới đại năng ra tay quả nhiên làm cho người liếu lưới. Có thể sau một khắc. Linh quang lập lòe, những rõ ràng kia đã nát bấy Mất thạch quái gì Đột nhiên lại đầy máu tại chỗ phục sinh Cái này làm cho người ta có chút bó tay rồi Coi như là bất diệt chi thể Cũng không gặp hung hãn như vậy đấy Là trận pháp Nhiều như vậy cường giả tề tụ Trong đó tự nhiên không thiếu đối với Trận pháp chi đảo tinh thông đấy Nhưng mà có thể nhìn ra được cũng chỉ là điểm này Làm như thế nào phá Giải không người hiểu được Bởi vì trận này Pháp cũng không phải là người cố ý bố trí ra Mà là Phủ thần công tự nhiên hình thành Không, không chỉ là trận Pháp kể cả trước mắt cung khuyết đình Đài lầu các quảng trường đồng trụ còn có cái kia cực lớn lưu hương Có phải là Hay không con người làm ra chi vật cũng không tốt nói Lời này nghe có chút không hợp thói thường Nhưng tu tiên giới sự tình Nguyên bản chính là kỳ quái đấy Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên kinh nghiệm cũng tính khúc Chiết nhưng trước mắt một màn Cũng làm cho hắn xem thế là đủ rồi Rồi quái gì không thể nói trước Người tính không bằng trời tính Chính mình ném loạn tàng bảo đồ, là muốn tìm tòi trước khi hành động. Không nghĩ tới nhiều như vậy đại năng ứng với hẹn mà đến, lại không. Hiểu thấu bị vây ở chỗ này rồi. Kết quả như thế, lại để cho Lâm Hiên có chút sở khóc sở cười. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cũng không có lập tức. Hiện thân mà ra, mà là tìm một cách không để người chú ý nơi hẻo lánh. Xem trước một chút tình huống làm tiếp đỉnh đoạt Mà Lâm Hiên đến Cũng không có khiến cho người nào chú ý Dù sao nhặt được tàng bảo đầu người xa gần không đồng nhất thời gian Cũng có sai khác Lúc này đang liên tục không ngừng lại tới đây Lâm Hiên khuôn mặt nguyên bản liền bình thường vô cùng đương nhiên Sẽ không có người nào đó lưu ý Hắn lặng lẽ đem tu du đồng thiên đồ lấy ra Dùng thần thức cùng bên Trong cổ thiên huyền nữ trao đổi Trước mắt cung điện là chuyện gì xảy ra Tiên tử cũng biết cổ thiên Tức những cuối cùng ở vào ở đâu Lâm hiên thanh âm mang theo vài Phần vội vàng chi ý Dù sao trước mắt một màn cùng hắn ban đầu chủ Hoặc đó là hoàn toàn bất đồng địa phương Thực xin lỗi phu quân thiếp thân cũng không hiểu được Ta tuy rằng Chú ý đến điện tương cử chỉ cử động, nhưng một ít quá nhỏ hơi đồ vật. Hay vẫn là không cách nào tìm hiểu rõ ràng. Cửu thiên huyền nữ thanh âm truyền vào cái tay, mang theo vài phần. Thật có lỗi chi sắc. a lâm hiên thở dài, xem ra hết thầy còn phải dựa vào chính mình. Mà đúng lúc này, một tiếng hét to truyền vào cái tay thật sự là một đám phế vật. Nhiều người như vậy còn không đối phó được một ít tiểu. Nhân trận pháp, liền các ngươi cũng dám tự cao tự đại, xưng hô mình là. Một giới cường giả ức, làm cho người ta cười đến rụng răng. Lời còn chưa dứt, lăng liệt cương phong gào thét mà ra trong thiên. Địa gió sụp mây vần đông nhịp làm cho người ta cảm giác hô hấp đều. Có chút rồn rập. Sau đó liền nhìn thấy trói mắt hồ quang điện. Toàn thân màu tím, hồ quang điện bên ngoài, rõ ràng xoay tròn lấy một ít mini thái cực đồ. Cái này là lâm hiên đồng tử hơi co lại tựa như cảm giác được một đầu hung ác. mãnh thú đến lãnh địa của hắn tản bộ, người trước mắt tuyệt đối là tuyệt đỉnh cường giả. Vượt qua xa những bình thường kia đại năng có thể so sánh với đấy. Cái kia hồ quang điện trong bao vây lấy một đảo nhân ảnh bởi vì tốc Độ quá nhanh chính là lâm hiên thần thức cũng cảm giác có chút khó. Có thể bắt chỉ thấy hắn nhanh như điện trước, một cái hô hấp công phu. liền tử chân trời đi tới quảng trường biên giới chỗ. Như thế tốc độ thật đúng là là kinh thế hãi tục bình thường đổn. Quang ở bên trong dường như đều ẩm chứa có không gian pháp tắc. Lúc này trên quảng trường tu sĩ Đã gia tăng đến hơn 200 người Nhiều Nhưng mà lại thanh thí chịu đoạt Không ít người trừng lớn hay Mắt thậm chí mơ hồ đã lộ ra vẻ mặt sợ hãi đã đến Là sát minh lão tổ Cái này lão quái vật Như thế nào cũng tới nơi Này Đúng vậy tuyệt đối là gia hỏa này Năm đó dám như A-tu-la vương khiêu Chiến mãnh nhân Không phải nói hắn tu luyện vô thượng thần thông. Trăm vạn năm trước đã tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào còn không có vấn. Lạc. Lời còn chưa dứt. Cái này lắm miệng chi nhân cũng cảm giác một cỗ sát. Khí như chính mình bay thẳng mà ra. Dưới sự kinh hãi. Hắn không kịp. Làm nhiều suy tư. Tay áo phất một cái. Tế ra rồi hai kiện bảo vật. Một cách là lớn cỡ bàn tay tấm thuấn Mặt ngoài lại điêu khắc một huyền Quy đồ án Phong cách cổ xưa bất phàm Nhanh chóng biến lớn về sau liền đem hắn bảo hộ tại bên trong Mặt khác thì là một thanh phi xoa Hàn quang bắn ra bốn phía Mặt Ngoài cũng có linh văn phun ra nuốt vào Biến thành khu vực cánh phi Xa đón sát khí gào thép mà đi rồi Không chỉ có như thế Sau lưng của hắn cũng có pháp tướng hiện hiện mà, ra, lại không dừng lại một cái, có 5 người nhiều toàn bộ là kim cương. Lực sĩ bộ dáng, như có thực chất, linh quang lói lên, liền chắn trước. Người của hắn, người này tuy có chút ít lắm miệng thực lực lại quả thực không tầm. Thường, ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, có thể có bổn sự lại tới. Đây, lại tại sao có thể là ngu xuẩn? Vừa rồi đối phó tảng đá quái vật, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Lúc này cảm nhận được cực lớn nguy cơ tức thì không quan tâm, ngay. Lập tức liền thi triển ra ẩn dấu thủ đoạn đã đến. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.